các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà thấy hai bác cháu có vẻ rất hợp chuyện rồi. Mình đi nhé." Bách nhắc lại lời đề nghị bắt đầu. Mỹ Lâm gật đầu, đồng ý là câu chuyện về cậu em họ láo sẽ chấm dứt ở đây. Cả bắt đầu tản bộ theo lối đi giữa các tòa nhà và đi qua khu biệt thự bỏ hoang, giờ tối om và phảng phất mùi ẩm mốc của gạch xây lâu ngày. Vẻ hoang phế u ám công trình xây dựng rở Đối lập với những tòa chung cư Cao tầng lấp lánh ánh điện Bách bầng quơ Nhìn vào những hông tối Nhớ lại cuộc chạm chán không vui lần trước Với hai kẻ cô hồn không quần áo trên tầng gác Mị làm bỗng vật cười Anh Bách có phải đúng chỗ này không Ừ đúng đây Ngay cạnh cây bằng lăng này Anh quay sang mỉm cười dịu dàng Họ cũng nhớ lại buổi tai nạn sáng hôm ấy Cuộc gặp gỡ mà cả hai đều cho là định mệnh Và cả Bách và Mịt Lâm đều nhớ rất rõ Cú va chạm tỉnh cờ xảy ra gần cây bảng lăng này Mà có thể dễ dàng nhận ra nó giữa hàng trăm cây Giống hẹp trong khu chung cư Cây bảng lăng này, Bách tiếp lở Sẽ có một ngày anh thắt cho nó 1.000 chiếc nơ Và mình cũng đứng bún rượu vang dưới gốc cây Để làm gì thế? Mịt Lâm và cây ngạc Cô dâu vẻ hứng khởi tột độ trong lời nói Để làm kỷ niệm Lần đầu tiên anh chạm vào người con gái Mà lại người xinh đẹp và dễ thương nhất trên đời Dũng cảm nữa chứ Mị Lâm cố gắng pha trò Để lấp đi vẻ bối rối không thể che giấu Ừ, dũng cảm nữa Bách thị thầm Đối với anh trở nên say đắm và khờ khảm Chúng dừng mãi chi khuôn mặt Đã trở nên vô cùng thân quen Em là cô gái thông minh Và dũng cảm nhất mà anh từng biết Đúng lúc ấy điện thoại của bánh bắt đầu đổ chuông Chúng kêu liên hồi một cách cấu kỉnh vô duyên và phá đáng Bình thường bánh vẫn để chế độ dùng Nhưng hồi sáng anh sợ mình sẽ chết chìm trong cuộc trò chuyện với Mỹ Lâm Mà không để ý cậu em họ gọi lúc nào Nên đành đẻ chuông Anh quên mất nó đến tận giờ phút này Và giờ thì anh rủa thầm tật đáng trí Đã phá hỏng dưới phút quan trọng nhất của cuộc đời anh Từng hồi chuông thúc bách Hiên anh không thể không nghe Số của tủ đèn Anh bách Em đang đứng dưới chân nhà anh Có chuyện gì thế Bạch lọ lắng Hầu như rất hiếm khi đồng nghiệp của anh tự tìm đến nhà Nhất là lại vào giờ này Tất nhiên có chuyện quan trọng Nếu không tự nhiên em đến thăm anh làm gì Ông anh không được yêu quý đến mức ấy đâu Giọng tu đèn rượu cợ Ừ, cho tôi vài phút Bạch cuốc máy quay sang Mỹ Lâm Và không khó khăn gì nhận ra vẻ thất vọng Trong đôi mắt không biết nói dù Chắc anh có việc khẩn Anh về đi kéo khách đợi Em cũng sẽ phải viết nốt một phóng sự Để gửi sớm vào sáng mai Mỹ Lâm khẽ khàng Giọng nhẹ như sau Để anh đưa em về Bạch cuống lên Như sợ cô gái trước mặt mình Sẽ tan biến tức thì và đêm tối Không cần đâu Anh mặt Mì Lâm chuyển sang thành nụ cười tinh nghịch Nhà em ngay đây rồi Em đâu có dễ bị bắt cóc Bye bye Mình gặp nhau sau nhé Mì Lâm dọn bước đi Và đưa tay vậy Nhưng cánh tay bay dường như không còn tuân thủ Theo sự chỉ đạo Của nỗi ngại ngùng thường khi Anh vội kéo tay cô và choàng nút cánh tay còn lại Lên bờ lưng ấm áp Bờ luồng điện kỳ lại chạy dọc cơ thể anh Khiến nhiệt lượng tăng vọt Và trở nên nóng bừng Như đường sốt Bỏ ngực mềm mại của Mỹ Lâm Áp sát ngực anh Như dường như cũng đang nóng lên hầm hập Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Phan Đăng Bách cảm nhận một điều gì đó Hiện hữu và gần ngụi Da giết và cháy bọc điên thế Anh chạm vào bầu môi người con gái Vô cùng yếu dấu Cảm nhận vị ngọt ngào đang run dày trong êm dịu và quay cuộc Đúng lúc đó chung điện thoại của anh lại đổ lên hồi Rục rã một cách ám quẻ Anh Bách nhỉ Em đang gói lắm, bữa cuối cùng là 9 giờ sáng. Xem trong bếp còn gì ăn, thì mang xuống em với nhé. Giọng tú trở nên đáng ghét hôn trừng. Chuyện công việc mà, không sao đâu. Cuộc mặt Mỹ Lâm tỏ thái độ vô cùng thông cảm, nhưng vẻ hạnh phúc sáng bừng trong ánh mắt và nụ cười cũng nối dối. Mạch lung tung, đếm tiếc, thấy mình vẫn như người đang trên mây. Đôi mặt anh khắc khoai chưa muốn rời. Anh xin lỗi em, nể của anh mà, khổ như vậy đấy. Khuôn mặt anh vẫn còn chưa hết xúc động, anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô một lần nữa, nhưng Mỹ Lâm đã kịp bước đi và đưa hai ngón tay lên môi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net